các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nó mờ mờ ảo ảo, tựa như là một cái bóng vậy. mình nhèo mắt nhưng tuyệt nhiên không hề thấy rõ khuôn mặt của cái bóng áo trắng kia. ai đó? mình kêu lên, hai tay chống xuống đất rồi đứng phát dậy. không ai đáp lại mình cả. cái bóng kia vẫn cứ ẩn hiện mờ ảo đằng sau ngôi miếu. ai đó? Nửa đêm nửa hôm còn tới đây làm gì? <cười> một c h à n g cười ma quái vang lên, nghe lạnh cả sống lưng. Anh trai này, em mới là người hỏi anh, nửa đêm nửa hôm còn ngồi trước nhà em làm gì? Muốn nhát ma em hả? Thân con gái một mình mà còn bị ăn hiếp chọc ghẹo như thế này. h ư nhìn kỹ hơn thì m ì n h nhận ra cái bóng ấy chính là một cô gái cô ta ra điệu bộ như đang khóc thút thít tay nâng lấy vạt áo mà che mặt m ì n h bất chợt nổi da gà mồ hôi vã ra như tắm đây thực ra không phải là l ầ n đầu anh thấy những thứ này nhưng vì có lẽ cơn phong hàn trong người anh làm cho cơ thể anh yếu đi thấy rõ cô cô cô là <cười> cái anh này con trai mà yếu đuối mới có chút mà mồ hôi đổ ra như tắm vậy. nào lại đây em mời anh vào trong nhà em ngồi nghỉ cho mệt ngồi nghỉ mệt cho i á o mồ hôi đêm lạnh xương xuống dễ bị cảm lắm đấy anh vào đây vào đây cô ta nhanh chóng đổi giọng điệu không còn khóc lóc nữa mà chuyển sang mời gọi lôi kéo mình và o bên trong ngôi miếu kia. Mình đưa tay lòng m ồ h ô i c h i n t c h n Cái bóng kia tiến lại gần mình hơn. Lúc này mình mới nhìn thấy rõ nó. Trước mặt mình bây giờ là hình hài một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt hết sức xinh đẹp. Cô ta có một làn da trắng muốt, cặp mắt đen tuyền, tròn xoe như thể h ớ p hồn bất kỳ nam nhân nào nhìn vào. Cũng may mình đã đề phòng trước. bàn tay bắt ấn của anh đ ể sau lưng vẫn giữ chặt. Thầy lĩnh ở phía sau bụi tre chăm chú theo dõi nãy giờ. Tay ông lăm lăm thanh kiếm gỗ, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào có chuyện bất chắc xảy ra. Cô gái kia tiếp tục tiến lại gần mình một cách chậm rãi. Trên môi cô ta nở một nụ cười bí hiểm. Khi chỉ còn cách anh chừng một gang tay thì cô ta dừng lại. Anh nhắm mắt lại đi, để em dắt anh vào. anh ơi mình nắm chặt tay bắt ấn nhưng không hiểu vì s a mắt anh đột nhiên nhắm lại mình cố gắng n h a o mày để mở mắt ra nhưng không tài nào được chuyện gì đang xảy ra với mình thế này tại sao lại chưa hết thắc mắc thì mình cảm thấy một làn hơi lạnh phà vào mặt mình anh ơi h u y ệ c rồi là cô ta cô ta đã ở gần như vậy sao mình bấm vào ngón tay để bắt ấn mạnh đến nỗi muốn té máu ra. Lần đầu tiên trong suốt thời gian theo sư phụ học đạo đến bây giờ, mình mới trải qua tình trạng như bây giờ. Cơ thể anh bây giờ như không còn nghe theo lời của anh nữa, nó yếu ớt bất lực đến đáng sợ. Còn mà nữ kia m á u nộp mạng. Tiếng thét của thầy lĩnh làm minh như bừng tỉnh. Anh mở c h o ò n g mắt ra. À, minh giật mình mà la lên một tiếng trước những gì đã đập vào mắt anh ngay lúc này không còn khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp nữa mà bây giờ thứ trước mặt anh là một khuôn mặt đã bị mất đi một nửa da thịt thối giữa hòa vào máu chảy dòng dòng xuống cằm r ò i bỏ bỏ l ú c nhúc bên trong hốc mắt thật quá kinh tởm minh như lạc giọng đi mắt anh trợn trừng bàn chân dính chặt xuống dưới đất không tài nào nhấc lên nổi còn mà nữ ấy đã hiện nguyên hình, nó chừng mắt nhìn thầy lĩnh rồi gầm gừ, nó thè cái lưỡi dài cả mét l ế m vào mặt của mình. rẹt, thanh kiếm gỗ từ tay thầy lĩnh nhằm thẳng đầu con ma mà lao tới, nó lập tức nhảy qua một bên tránh né, nhận ra gặp phải thầy pháp cao tay, liền nó vội lui lại thủ thế. thầy lĩnh từ trong bụi tre nhảy ra, một tay lăm lăm c á i kính b á t quái dưa cao, tay còn lại kẹp lá bùa màu vàng. bằng hai ngón rồi chạy thẳng đến chỗ mình h i ể u nữ mau nộp mạng ta đã theo dõi người mấy bữa nay rồi lần này xem ngươi chạy đi đâu con ma kia gầm một tiếng g i i nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net